Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết linh ký Kỳ nữ xứ Thanh Hoa. Đây là một phần trong tiểu thuyết lớn Thiên Già Môn của tác giả Tịnh Thủy. Tập số 2. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. bấy giờ Lây Đạt đi tới. Tướng Lê Bình và quan thủ pháp là Trần Quản đều cùng ra đón. Lây Đạt nói: "Cô lệnh của tướng quân, các ông mau thả người ra." Trần Quản lo sợ. "Ừ, nhưng đã giết mất Nguyễn Cảnh Chi rồi." Lây Đạt nhìn đến pháp trường, thấy Trịnh Vân vẫn còn đứng ngồi đó, còn cái thay Nguyễn Cảnh Chi thì gục đổ bên cạnh, gằn giọng mà nói: "Kẻ đó đang tội chết." cái áo màu thảo nhị phụ nhân ra. Nguyễn Bình hỏi ngay: "Ừ, có việc gì mà Hoàng ăn gì?" Lây Đạt trả lời: "Hay là ông đi hỏi tướng quân xem." Nguyễn Bình biết Lây Đạt là cận thần thân tín của Trần Phi Long, không dám hỏi thêm gì cả. Thế là Lây Đạt dẫn quân đội lên pháp trường, Trần quản đi theo, lệnh cho quân đao phủ cởi trói cho Trịnh Vân. Lây Đạt chắp tay cung kính: mà nhập vào nhân hội phủ. Trình Vân không nói gì, đứng dậy, đi qua người Đào phủ, để lại một câu: "Trong 3 ngày nữa, ta đến dinh phủ hầu gặp ta." Đoạn bước tiếp, đi qua quan thủ pháp là Trình quản, người cũng nói: "Ông cũng vậy." Tới khi bước qua Nguyễn Bình, Trình Vân bỗng cười Cành vàng lá ngọc Gặp cơn bão lớn Tất chỉ say sát chứ không sao Chỉ tương cho bọn bụi các hèn kém cùng đi Gặp cơn gió thoảng Thì mảnh hồn cũng chẳng còn Có nạn đó Thì cũng chỉ do chọn sai chủ mà thôi Nói đoạn quay lại Nhìn cái thay không đầu của Nguyễn Cảnh Chi Cười lớn một cách độc ác Tất cả quăng lại ở đó Nghe tiếng cười này của Trịnh Vân đều cấn tai lạnh óc. Tri Nguyễn Bình nghe xong, chẳng hiểu sao bất giác trùng mình chột dạ, rùng trời cái chân tay. Trịnh Vân đi theo Lây Đạt, Nguyễn Bình chợt như bở lẽ ra, liền hỏi lớn. "Xin phụ nhân chỉ chút con đường sáng mà đi." Trịnh Vân dừng bước chân, quay lại nói. "Không ngoan chẳng lại với trời. Ta biết mày là đồng môn" Bài đây có người hỏi tới. Sự thật có sao? Mày cứ nói y như vậy. Thì ta sẽ liệu đường mà giữ cho cái mạng. Biết thức thời là trang tuấn kiệt, nhớ lấy như thế. Nguyễn Bình đứng chết trân tại chỗ, lòng đầy hoang mang lo sợ. Tờ nghe đừng nên nói chuyện nhiều với trận phụ nhân, càng nghe sẽ càng bị mê đắm. Quả thật lời phụ nhân đã nói gây ra sự ám ảnh rất lớn. Việc này rất kín, chẳng dễ gì mà đoán biết được. Vậy mà phu nhân nói ra lời đánh tép chắc chắn đến thế, khiến cho Bình cũng phải hoài nghi là có kẻ hở mồm. Rõ ràng người đàn bà này có thể thao túng tâm trí của kẻ khác chỉ qua lời nói. Nếu tự mị người đó nói ra không phải lời dọa nạt mà là những lời ngọt bùi thì hỏa mai có Bồ Tát mới không bị huyễn dụ, chứ người thường sao tránh khỏi đắm chìm. Tảo nào mà tướng quân lệnh hậu yêu nàng ta tới vậy. Trịnh Vân chợt bước đi theo Lệ Đạt hồi phủ. Đã đi xa rồi, Bình mới hết cơn sợ, vội vàng đi theo về phủ mà hầu việc. Lại nói tới Vũ thị, đại phu nhân của mình Cảnh Hậu, lúc mấy giờ ngồi trong thư phòng, trong lòng bồn chồn, sốt ruột chờ đợi tin của Nguyễn Bình ở pháp trường về. Tôi biết chắc Trịnh Vân và Nguyễn Cảnh Chi không thể thoát khỏi cái chết. ấy tên nhân trận nào đầu Trịnh Vân chưa rơi xuống đất thì trong lòng Vũ thị hãy còn chưa yên. Vũ thị đã cho nghe ngóng kỹ lưỡng khắp nơi, biết được Trịnh Vân khá nổi tiếng trong vùng từ ngày còn nhỏ bởi sự khôn ngoan sắc sảo. Xung quanh Trịnh Vân lúc nào cũng có vô vàn biệt kỳ bí xảy ra, thậm chí còn nghe phong phanh tin đồn rằng Trịnh Vân là nội hồ ly hóa thành. Ấy thế nhân Vũ thị vẫn chọn Trịnh Vân về. Bởi lẽ tin rằng Trịnh Vân là người hiểu trên biết dưới, biết lễ nghi, lại là đứa biết suy nghĩ trước sau thì nên ăn phần thủ thượng, giải bệ sai khiến. Còn hơn là chọn mấy đứa có nhan sắc mà đầu óc ngu si, chẳng biết trên dưới. Cày cái sắc của nó được lòng tướng quân mà làm loạn thì càng khó trị hơn. Ai ngờ đâu Trịnh Vân ăn ở chẳng biết điều, chẳng biết nó dùng bùa mê thuốc lú gì mà tướng quân say mê nó như con trùy say mê Tuy ngoài bẻ, vẫn cứ là nhúng nhường biết trên biết dưới. Nhưng bao nhiêu đặc quyền tướng quân đều dành cho nó, lại nở lạnh nhạt với người vợ đầu ấp tay gối mấy chục năm trời. Đến bây giờ, hận tới đầu vẫn còn chưa rời, Vũ thị còn thấp thỏm. Nếu không diệt nó ngay, ngày sau nó sinh ra thằng con trai, thì Vũ thị sẽ mất đi tất cả. Vũ thị ngồi miên man suy nghĩ lại sự việc ở nơi hậu phủ. Đột bấy giờ chợt có hàng loạt tiếng vó ngựa lộc cộc cùng với tiếng ngựa hí dừng lại trước cổng lớn của dinh. Tử Du Tấn Quân dẫn một toán giáp sĩ, ai nấy khoác giáp mũ trụ nghiêm nghị, đều đào đều kiếm trầm rập song vào. Gia đình phủ hoảng sợ, tưởng là binh biến, liền chạy đi ngăn chặn. Tử Du ngừng bước, chân chạm một bài kỳ lân, khất chữ truyện mà lớn giọng nói: ta nhận lệnh của tướng quân, tới đây khám xét phủ đại phu nhân. Các ngươi tránh ra ngay, không thì để coi trách. Nội tể trong phủ là A Hân bước ra. "Dì, xin tướng quân chờ cho, để báo cho đại phu nhân một tiếng đã." Lệnh của tướng quân thi hành ngay lập tức. "Việc báo cho phu nhân để sao?" Phó tướng của tựu du là Nguyễn Sinh khuyên nhủ nói. "Ờ, người ta là vợ chồng, bắt đũa để cạnh nhau." có lúc công pa bao nhào. Chuyện trong nhà lục độc hiếu lầm là thường. Điều không có gì thì sau này bợ chồng người ta si soát. Chỉ có người ngoại như bọn ta là thiệt thôi. Chứ biết sự thể như thế nào, cho nên gây thụ với đại phu nhân. Tự dưng cho là phải. Quay ra nói với A Hận. Được rồi. Vậy phiền gọi đại phu nhân ra đây. A Hận vội vội vàng vàng vào báo. Vũ thị bây giờ nghe được thì giật mình hỏi. Việc gì đây? Bấm các tướng không nói gì cả. Nên bà ra xem có việc gì. Phủ thị nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy Tử Du, liền quát lớn. Tưởng là ai? Ra là thằng chó rằn. Cái hùng hùng hổ hổ đi đi đâu? Muốn làm loạn sao? Tử Du là bỏ tướng trong phủ nội đệ. Vốn là bỏ tướng tính khí rất nóng nảy. Nhưng Lại Nguyễn Sinh báo cho phu nhân một tiếng. Ai ngờ giờ đây bị chửi xối xả, nổ khí xung thiên. Tài dơ một bài lên, quát lớn. Có một bài của tướng quân ở đây, cứ việc thi hành. Ai cản đường bắt lại. Nguyễn Sinh lại vội căn, tướng quân cho giận. Ở dù hừ lạnh. Ta theo mệnh tướng quân mà làm, ngươi khỏi can nữa. Đỗ Đoạn hùng hổ lao lên, đi ngang qua Vũ Thị. Quân sĩ thấy thế thì cùng lên làm việc cả. Vũ thị la hét ầm ĩ. Quân hầu, gia đinh và nô tỳ cùng lao vào căn. Nhưng tửu Du tuốt kiếm ra, đâm bị thương một gia đinh ngay tại chỗ đi thì uy. Toàn thể gia nhân đều sợ hãi, không ai dám cản trở. Vũ thị cứ gào thét chửi bới. Tửu Du lệnh cho quân sĩ giữ lại. Đoàn cùng đi thẳng ra sau vườn của phủ. Sai các tướng đạo tung hết tất cả các góc cây đạo lên để tìm kiếm. Được một lát, thì tá hỏa giật mình, phát hiện ra xác một người con gái với góc cây đào. Gọi người trong phủ tới nhận mặt, thì chúng cùng bảo đó là Mai Nương. Vũ thị nói hôm qua đã cho nó nghỉ đi về quê chăm mẹ già. Tựu Dụ cho quân lính có cái xác lại, mang theo vài gia nhân bề phủ tướng quân để làm nhân chứng, đoạn nói với Vũ thị, mời phu nhân theo ta một chuyến. Tựu Dụ dứt lời, nên sĩ đi tới làm tư thế mời. Nếu Vũ thị không đi theo thì sẽ bị cưỡng chế phải đi. Đến lúc đó càng mất mặt hơn. Thị buộc phải ngoan ngoãn làm theo lời. Bấy giờ đích thân Trần Phi Long gọi cả hai phu nhân, tất cả tướng cận vệ và nhân chứng lên phủ công đường hỏi tội từ người. Thoạt đầu tiên Vũ thị gào thét âm ỉ chối tội oan cò. Một mực nói Trần Mai Nương bị cảm mạo mà chết, không liên quan gì cả. Bây giờ Trịnh Vân mới nói. Chị nói làm gì nhiều lời. Việc chưa làm, có nhiều người biết có thể làm nhân chứng đó. Đoạn nói với các gia đình ở phủ Vũ Thị. Chúng mày khai hết việc ra. Bổng phu nhân sẽ tha tội cho. Bất cứ ai khai việc trong một canh giờ sẽ được xóa hết coi như không có tội trạng gì cả. Còn nếu như chúng mày mù quáng thì đến lúc truy cứu ra Đừng trách mất mạng oan. Kể cái vụ việc này không có truy cứu ra được thì chúng mày cứ nhìn gương ta đây. Nào có làm gì nên tội mà bị bức hại phải nhục cho tới chết. Chẳng nói đâu xa, kẻ ngoài phủ như ta hãy cứ nhìn vào gương của Mai Nương đi. Nhìn vào gương của Nguyễn Cảnh Chi kìa. Chung thành tới cỡ nào? Bây giờ chỉ còn lại hai cái xác lạnh. một người chủ như thế. Chúng mày liệu sau này có sống được hay không? Hay là cũng như mấy cái thây ma này? Nói đoạn, chỏ tai vào xác của Mai Nương. Người trên công đường nghe thấy thế thì bắt đầu thất sắc rụng rời. Thế trời có người bước ra xintau bài biệt. Đó là thủ hạ của Vũ thị, là Tứ Nguyễn Bình. Khai tra hết việc Vũ thị giao cho Nguyễn Cảnh Chi làm nhục Trịnh Vân. Rồi sai hắn trình mà bắt quả tang tại trận. Nhằm ép Trịnh Vân tới con đường chết. Các gia đình trong phủ đại phu nhân thấy thế, lại thấy xác Mai Nương còn nằm đó sợ sợ. Rồi ngay đến cả Nguyễn Bình cũng khai. Thì chúng đều sợ hãi mà đứng ra khai thật hết việc vị Mai Nương gian dâm với Nguyễn Cảnh Chi đã lâu. Về việc Vũ phu nhân sai chúng đánh chết Mai Nương, trời trùng xác ở góc đạo. Ngoài ra, việc hại Trịnh Vân thì chúng không tham gia nên không biết. Chỉ từng ấy lời khai làm nhân chứng và cái xác mai nương ở góc đạo làm bằng chứng thì Vũ thị đã không thể chối tội được nữa. Trương Phi Long nghe rõ sự việc, nổi giận đùng đùng, chỏ tay vào mặt Vũ phu nhân mà truyền. "Đại phu nhân, không giữ quy củ chính thệ, lòng trắng chết độc hại tiếp phong." Trên trái với tâm tộng yêu ý mất nghĩa già mồm. Đức hạnh kiêm quyết như thế, phóng có thể làm gương trong gia đình, làm gương cho ba tánh mình cảnh hay không? Để trả sự tội chơi đầu, thế nhưng thương cho cái nghĩa phù thực, đem vũ thị đến đạo quán mà tu sửa nết hạnh. Ngài sao nếu hối cải sẽ phóng thích. Nếu không thì cứ ở đó cả đời. Hai tướng Lôi Đạt và Tử Du lập tức hành lệnh. Tới ngay phủ đại phu nhân dọn dẹp lại phủ đệ, bắt bớ người và tài vật, vơ hết mang về phủ Minh Cảnh giận tướng quân. Sau đó áp giải phụ thị Tư Đạo quán, bắt gọt đầu tu hành sám hối. Nguyễn Bình mắt tội tại đình, nhưng Trịnh Vân đứng ra xin cho. Hắn cũng phải phụ mệnh của chủ hắn mà thôi. Đây một lời nói ra như chính pháp. Đã hứa khai tặc thì không xử. Vậy thì cứ nên làm như thế. Thế là Nguyễn Bình thoát tội, nhưng không được cầm quân, giáng xuống làm người giữ ngựa. Cái động thủ giết người hậu mai nương bị xử chết. Các gia đình các biết việc nhưng không cùng tham gia chiếc phạm tội che giấu. Do chúng cũng vào thế khó không thể nói ra, cho nên được miễn tội chết, chỉ đuổi hết về quê. Điền Vân xin xác của Mai Nương và Nguyễn Cảnh Chi. Tướng quân không hiểu gì, nhưng cũng không bận tâm tới. Điền Vân cho chôn hai cái xác về cùng một mộ, nhưng chưa lấp đất ngay khi hạ huyệt. Khấn mãi cả đêm trời mới cho lấp đất. Trong đêm ấy, nghe tiếng gào khóc rất ghê rợn phát ra từ quanh nơi Điền Vân thắp hương khấn. Có cả tiếng của nam và nữ, ngỡ như phải chịu đại ải môn vàng đau đớn, khủng khiếp lắm. gia nhân đều khiếp sợ thất kinh. Rạng sáng, Trịnh Vân trở về, đôi mắt sáng trực, sắc lạnh bao trùm. Giờ vào phòng nghỉ ngơi, cả ngày đó không bước ra, không ai dám hé răng nói một tiếng gì. Từ đó gia nhân và các tướng soái trong phủ Minh Cảnh đều kinh sợ Trịnh Vân, nhất mực tôn kính. Đối với quan thủ pháp là Trần Quản, bà viên đao phủ ngày hôm đó cởi trói cho Trịnh Vân, đúng ba ngày sau thì tới yết kiến phủ của Trịnh Vân. Lúc này việc sự ân oán trong phủ đã xong xuôi. Các vị này ở xa tới phủ tướng quân, giờ mới nghe biết được việc. Tưởng Trịnh Vân ghi nhớ thù hận, cùng trung sợ quỳ rạp mà nói. Chúng tôi theo lệnh gọi của phu nhân, đúng giờ hẹn thì đến đây. Ngày hôm đó ở pháp trường, chúng tôi cũng đều là vị công bụ các. cầu sinh phù nhân thoi cho khỏi chết. Trần Bằng truyền cho chúng đứng cả lên, đoạn bước xuống, nắm tay cả hai mà nói: "Hẩm đáo các ông điều thương xót cho ta. Chỉ một khắc chần chừ của các ông mà Nguyễn Bình không kịp giết được ta, lay đạt kịp cứu sống ta. Các ông là ân nhân của ta." Nói đoạn, phù nhân chợt quỳ xuống mà lại cả hai Hai người sợ hãi, vội quỳ dập đầu trước phu nhân, không dám ngẩng lên. Thế rồi, Trịnh Vân ban thưởng cho họ rất nhiều, về sau đều cất nhắc lên các vị trí cao hơn. Từ đó, Vũ phu nhân kết thúc những ngày tháng sung sướng có địa vị lẫn quyền lực, trở thành một đạo cô, sớm hôm tụng niệm, hối cải lỗi lầm. Kể từ đây, chính thê trong tòa Vinh phủ bệ thế này, không ai khác dám đường ngoại Trịnh Phu nhân, Trịnh Vân. Bây giờ Trịnh Vân lên nắm quyền hậu phủ, quản lý toàn bộ các cung nhân và nô tỳ, lại ban thêm cho hai bộ lính và một số cơ quan lính ở binh phủ binh cho trông coi. Ai cũng lấy làm mừng cho vị phu nhân hiền hòa đức độ. Lại cùng nối xấu đại phu nhân đã xuất gia rất nhiều. bao nhiêu tối xấu của bà ta ngày xưa bây giờ đều đem biểu chiếu ra với Trịnh Vân cả. Chỉ riêng Trịnh Vân không bày tỏ thái độ gì đặc biệt. Nàng chỉ hay cười nói với các gia nhân. <cười> ta từng ngàn ăn ở Thiện Lương, cố không gây hấn với ai. Hiềm nổi được tướng quân yêu mến quá, dành cho nhiều sủng ái ân huệ. Nên có người nghĩ là ta dùng mỹ nhân kế mê hoặc hào mưu chiếm quyền lực. Do lo sợ quá mà phải dùng cái bức hại đó thôi. Nay cũng phải trả nghiệp rồi. Đừng ai nhắc tới việc đó gì cả. Từ ngày hôm đó, Trịnh Vân cấm tiệt không cho gia nhân trong phủ nhắc tới Vũ thị. Các gia nhân cũng vì thế mà không dám tra tấn vào. Việc dừng lắng xuống. Kể từ khi xong việc xác sứ, mỗi tháng một lần Đện Vân xin đi tới chùa Phù Vân để lên lễ thắp hương. Đường xá rất xa, xem như hai cậu của đất nước. Mỗi lần đi về mất cả mấy tuần trời. Nhưng Vân không ngại gì cả. Mỗi lần đến chùa, Vân làm lễ cầu tự xong, rồi cùng hay đi tản mạn với sư trụ trì Phù Vân. Nói những chuyện sâu xa về đạo pháp, đi hầu cho hai vị, chỉ có duy nhất chú tiểu thị hàng của nhà chùa. Được một thời gian sau, Thì Trịnh Vân có tin vui đã đậu thai. Trong phủ cùng đều hoan hỷ lắm, cho là việc cầu tự đã có sự linh ứng. Người trong phủ tới chúc mừng Trịnh Vân rất nhiều. Thế nhưng lạ thay, Trần Phi Long đáng lẽ ra là người mừng nhất, ấy vậy mà lại tỏ ra bình thản như không có gì. Cũng có qua chúc mừng, nhưng rất hời hợt. Từ ngày Trịnh Vân đậu thai, tướng quân cũng ít khi nghỉ qua đêm ở phủ Trịnh Vân. nói là để giữ cho hài nhi. Nhưng Lãnh Nhạc lại cảm thấy rõ. Trịnh Vân thấy thế thì trong lòng buồn bực lắm. Gia Nhân cũng nhiều lần nhìn thấy nhưng không ai dám nói gì cả. Một ngày kia khi Tướng Quân vừa xem việc sự án xong, quay về phủ tri nghỉ ngơi thì Gia Nhân đem thư dâng lên. Đó là thư của Bình Hậu Vũ Bá Phụng, là một vị trấn thủ Tướng Quân được tức hậu Giữ đất Thiên Quang, tức là trấn Thiên Quang, nay là một phần của Hòa Bình và Ninh Bình. Vị này lập được nhiều công lao, triều đình trọng vọng lắm, làm bá chủ một cõi. Năm xưa Trần Phi Long và Vũ Bá Phụng cùng làm tướng với Triều Thái sư Trần Thủ Độ. Sau này đều ra chính trường lập nhiều công lao, được phong tước hầu cho đi giữ đất. Hai người lại là bạn đồng liêu, nên thượng hoa lại, cùng bao phen vào sinh ra tử. Nhan tình thân như ruột thịt. Sau này Vũ Bá phụ mới gả em gái là Vũ Thư cho Trần Phi Long, trước vệ đại phu nhân. Hai bên kết thân tình lắm. Bây giờ nghe báo có thư của bệnh hầu gửi, Tướng quân mới chột dạ, cũng đoán ra là nói trách việc phụ phu nhân. Mở ra đọc thư thì y rằng là như thế. Thấy cha bệnh hầu chỉ có một cô em gái duy nhất là bổ phu nhân. Nay hy tình em gái Vũ thị Bệ đàng Phi Long trước ngôi đại phu nhân và bắt xuất gia đạo cô, đùng đùng nổi giận, muốn tới tận nơi hỏi lại công bằng cho em gái. Nhưng thủ hạ Quyên Can, việc binh lại bận nhiều chưa đi được. Bèn sai thủ hạ tới đất của tướng quân điều tra sự việc. Thẩm tử về tâu báo càng kẻ, không sót một chi tiết nào. Quản Hầu nghe xong thì biết em gái mình sai, nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc như thế được. Bèn viết thư dò ý trước xem sao. Nếu tướng quân có nể mặt mà tha cho em thì thôi không có chuyện gì. Còn nếu như xem nặng thì sẽ đích thân tới xin. Nếu xin không cho thì sẽ cử binh hội tội. Đồng thời cho thư gửi đi rồi. Vũ Bá phụm lại sai người tâm phúc dò tìm. Biết được quân sư phủ Minh Cảnh là Hồ Xuyên, là người tham tài vật. Bèn cho mang rất nhiều vàng bạc đến đút lót cho Hồ Xuyên. để xin hắn nói đỡ cho Vũ thị trước mặt tướng quân. Bây giờ gia nhân dân thư lên, lượt bớt lại chào hỏi thông thường, xin trích gọn nội dung thư liên quan tới việc. Thư rằng: Kính gửi Trần Huynh. Ta nghe rằng Trần Huynh trị việc đạo gia trong nhà. Phần xử nghiêm mình. Ta là người ngoài không dám can dự vào việc riêng của quý phu. nhưng mà song thân mất sớm. Ruột thịt trong nhà chỉ có hai anh em. Đại biết Quân là người trung dũng, bấy mạo phép mà xin dân tiểu muội, mong kết cái tình thân dọc. Từ ấy đến nay cũng mấy chục năm trường, tiểu muội không hề gây ra lỗi phải gì. Cũng một lòng lo quán xuyến việc trong nhà cho Quân yên chí lập thân trên đời. Nay việc lập thân đã xong, Ông dành trên đời chẳng thua kém ai. Tiểu muội lại lo phiền cho huynh về diệt thừa tử. Y tuy nhận cung vị nồng nóng mà lỡ phạm sai lầm. Xét tiểu muội bị như vậy, lòng ta đau đớn như cắt. Biết nói sao cho thỏa nỗi người làm anh này. Cũng xin huynh đối đến công ngày xưa mà cho qua tội. Xin cho về lại, rồi xin liệu việc xong. Ngần lần mong huynh nể mặt, nếu không, ta cũng xin phép dừng huynh cho tới một chuyến xem. Em ta ở đạo am ăn ở rã xong. Tăng quần đọc thư xong, thì đăm chiêu suy nghĩ, xét lại mọi điều. Quả là phụ thị từ xưa tới nay, một lòng bị chồng Này cái cha tội tài đình, cũng vì gen tu ngu quáng mà làm ra như thế. Giờ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm trời, cũng chẳng nỡ để cho nàng chết chạ đạo am được. Hơn thế nữa, chỗ Bình Hầu lại là anh em chí thân, cùng làm quan trong triều. Còn nhiều khi phải cậy nhờ tới nhau. Này hắn chỉ có phụ nhân là em gái. Hắn ở bên ngoài không hiểu hết chuyện, chỉ biết thương em gái mà thôi. Nếu mà xử không khéo sẽ mất cả vợ hiền lẫn bạn tốt. Có khi lại có chiến sự thì khổ tới bách dân. Việc tới tai Thiên Triều lại còn bị điều về kinh hỏi tội. Thế nhưng mà nếu đưa Vũ phu nhân về thì làm sao mà sống chung với Trịnh Vân được đây? Từ sau việc lần trước, hai người đã kết cầu thù cả rồi. Trương Phi Long không biết tính sao, cho gọi ba người thân tính vào hội họp. Đó là hạ hữu tướng quân Nguyễn Tự Dung, Kỵ đô úy Lê Đạt và quân sư Hồ Xuân. Được gọi vào trước nhất là tướng quân Tự Dung. Tự Dung nói: Thứ nhị, đại phu nhân xưa nay tính nóng lại hiểm ác. Tuy cô là người hết mực trung thành với ngài, nhưng đối với người dưới thì chuyên quyền hung hiểm, không xem ai ra gì. Nếu bây giờ đưa đại phu nhân vậy, Tất người hiền lành ngay thẳng như vị phu nhân, chết chẳng có đức mà chung. Thứ hai, quốc cô quốc pháp gia của gia uy. Phạm tội như đại phu nhân mà vẫn còn được ngài thương yêu bỏ qua, cho sủng ai lại? Điều thế thì sau này vậy phụ rồi, chẳng những gia đình mà tất thảy tướng quân môn khách trong nhà ai còn dám trái lại phu nhân. Chẳng mấy chốc phu nhân chiếm hết quyền của phủ mình cả. Ta nói rủi, nếu như sau này ngài nhắm mắt xui tai thì quyền trong nhà về lại ta đại phu nhân. Giọt máu nối dõi nhà họ Trần đang ở trong bụng nhị phu nhân, lúc bây giờ cũng sợ chẳng thọ được. Xin ngài suy xét có kỹ lưỡng. Tự Du ra ngoài, người thứ hai bước vào đó là Lê Đạt, cánh tay phải của Trần Lệnh Hạo. Tướng quân lại nói sự việc và lời nói của Tự Du cho Lê Đạt nghe. Lê Đạt thì suy tự hơn. Tử Du và phu nhân xưa nay có ác cảm với nhau. Nên lời ấy cũng làm cân nhắc đã. Tuy nhiên điều Tử Du nói chẳng phải là không có lý đâu. Nếu bây giờ đại ái đại phu nhân quá lâu thì gây quán hận dịch phụ bình. Chủ công lại mang tiếng vọng ơn phụ nghĩa với người vợ cũ. Việc thế cũng chẳng hay. Hai bà lại chẳng thể ở cùng. Đã cho hỏi rằng Nếu như được chọn một trong hai người Thì tướng quân muốn ở với ai Nếu tướng quân cho Vũ Thị về Thì sau này Trịnh Vân Hạ sinh quý công tử Thì phải thu xếp cho trịnh phu nhân Trong ngoài phủ minh cảnh mà ở ngay Nếu không thì ác sinh tai vạ Còn nếu như chọn trịnh phu nhân Thì nên cho người tới phủ bình Mà dạng xếp êm thấm mọi việc Với bình hậu mới được Ta ở với Trịnh Vân là tình cảm mặn nồng. Ta ở với Vũ Thư là nghĩa vợ chồng. Ta đối với Bình Hầu là cái nghĩa anh em. Lòng thật khó chọn lắm, chẳng biết trò sao. Có lẽ phải nghĩ thêm đã. Tướng quân cho lầy đạt ra ngoài, rồi truyền người thứ ba vào. đó là quân sư Hậu xuyên. Hậu xuyên trong phủ Minh cảnh, quyền cao chỉ thủ tướng quân. Nhưng quân sư xưa nay chỉ lo việc binh ở bên ngoài đất giữ, không can té việc nội phủ. Tuy nhiên lần này việc liên quan tới bệnh hậu Vũ Bá phụng, có thể xem là việc binh. Do đó mà cho gọi tới. Đoạn thuật lại lời của Tử Du cùng lây đạt cho xuyên nghe. Xuyên đã nhận vàng bạc và lắm mới ngoại giao với bệnh hậu từ trước nhưng vẫn làm như không biết mà chăm chú nghe. Nghe xong thì xuyên nói. Thừa tướng quân, theo ta lần đưa ngài Vũ phu nhân về. Bởi lẽ làm năm nhi trong thiên hạ, phải trọng tới công danh sự nghiệp, tiếng tầm muôn đời, chứ không thể lụy vì việc cô đản bà được. Này Nưu tướng quân phạm tới bệnh hậu, gây ra thù oán Lão Mai bình hầu nổi giận, chiêu tập bè cánh trong triều. "Trò diện cơ mà đánh phụ ta thì sao?" "Bởi khi triều đình hay chuyện thì cũng không tránh khỏi tổn thất cho cả hai bên rồi." "Ngược lại nếu như thả đại phu nhân vậy, tướng quân được lòng bình vương, lại được lòng người trong thiên hạ, rằng người khoang dung độ lượng, không phải kẻ bạc bẽo với người xưa." Việc lỗi phải ai nấy cũng đều rõ ràng cả rồi. Còn cần chi sự nặng tư như vậy chứ? Lại thêm nữa, đứng quân ban đầu cho rước Trịnh phu nhân về, chứ gì lẽ nối nghiệp. Nay Trịnh phu nhân đã có màn rồi, thì coi như đã xong việc. Giờ dùng bà hai thai cho bà cả như thế, chẳng phải trái với lời nối ban đầu hay sao? Như thế người trong phủ đều cho tướng quân là vị sắc quyền nghĩa, còn ai phục nữa? Tướng quân lại bò đầu bắp trắng. Ôi, ta biết lời ông nói chẳng sai. Thế nhưng nếu như vũ thị vậy, thì Trịnh Vân e chẳng được lành. Ngại đấu bọn họ hại nhau một trận như thế, đã có lắm kẻ phải chết rồi đó. Vậy Tướng quân cần đàng bà hay cần thiên hạ. Ờ, nhưng mà Trịnh Vân đang mang trong mình giọt máu nhà họ đó. Ta có lời này. Tướng quân thứ cho ta tội chết thì ta mới nói. Chân Tướng quân cho nói. Bấy giờ xuyên mấy hạ giọng. Như ta thấy Thì tướng quân chỉ đang lưu luyến mỹ nữ đó thôi. Chứ giọt máu ấy, chắc gì đó là của tướng quân. Trần tướng quân nghe thế, thì thất sắc tái ca mặt đi. Xuyên cười. <cười>, cười. Xin tướng quân thư tội cho. Lời ta nói tuy có thẳng thật, nhưng cũng vì lo cho tướng quân cả. Nếu ngài giận thì ta không nói nữa. Vương sự cứ nói ra đi, không cần phải ngại ngần gì. Ta nào có trách tội gì người. Suy nghe qua, biết là tướng quân cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó rồi, nhưng chỉ là không có ai dám nói ra như thế thôi. Nay được đà, liền có vị nói đó. Dù chuyện không mai xảy đích, Trịnh phu nhân cũng không biết được. Nhưng đêm đó đã có việc xảy đến, trùng với kỳ giải đậu thạch. Lâu này tướng quân ít qua lại phủ phụ nhân, chẳng phải cũng vì e dè việc đó hay sao? Ta lại còn nghe có tin đồn không hay rằng, chính phu nhân là phù thủy. Có gia nô còn nghe đêm đêm hồn ma nguyên cảnh chi và mài nương giắt tai nhau về, xin lại mạnh hồn tạng. Người như thế thật có nguy hại cho tướng quân lắm. Trần Phi Long mấy giờ bước xuống, nắm lấy tay Hồ Xuyên. Cảm động nói. À, quả nhiên trong lòng ta bấy lâu, luôn canh cánh chuyện đó. Nhưng không biết giải bại cùng ai cả. Cũng chẳng kẻ nào dám nói trả lời đó với ta. Quân sư thật là người duy nhất thấu hiểu được suy nghĩ của ta. Xuyên nghe thấy thế, biết tướng quân đã xui, lấy làm đắc chí. Hờ <cười> hờ. Nếu điều đó làm cho tướng quân bận lầm, sao không cho tra hỏi lại một lượt những cung nô chứng kiến việc của ngày hôm đó xem như thế nào. Trừ những người của vũ phu nhân cài vào ra, vẫn còn có nhiều người ở phủ trịnh biết việc hôm đó. Sau khi tra rõ ngọn ngành thì hãy quyết liệu. Bà Khát Thử nói dõi ý trịnh phu nhân rằng muốn đưa vũ thị về thì sẽ như thế nào. Nếu như Trịnh Vân kiên quyết phản đối thì có nghĩa là có điều quốc tức lo sợ. Còn nếu không thì coi như là người hiểu biết, có thể cho Trịnh phu nhân đi tới nơi vắng vẻ mà xin ở. Như thế cũng chẳng phải đụng mặt đạo. Ý Tần Quân ra sổng. Trương Phi Long lấy làm bãi. Hôm sau sai người bí mật triệu tập các quân hầu và gia nô, cùng hộ tống Trịnh Vân tới chỗ phụ Vân ngày xưa lại hỏi Nhưng xuyên đã biết mật triệu tập giang dò chúng từ đầu rồi. Lại nói về việc bệnh hậu Vũ phụng đã có lợi. Bổ phu nhân sắp trở về. Các gia nô nghe thấy thế thì kinh sợ lắm, biết quyền trở lại về tai Vũ thị mà thôi. Bây giờ khi được tướng quân hỏi đến, chúng đều nói rằng đêm đó hai người hoang lạc với nhau cả lầu. Xong xuôi rồi thì Nguyễn Bình và Lê Đạt tướng quân mới tới bắt tại trận. Trong số gia nô lại có con hầu tên là Thu Lan. Bốn là đứa hay nói hùa để được lợi. Bây giờ Thế Gió độ chịu nó cũng nói. Hôm đó, tôi có đi cùng với Trịnh phu nhân. Có lẽ nghe được phu nhân nói với sư trụ trì phụ vân, rằng không muốn con mình sinh ra giống như tướng quân ạ. Tướng quân lại cho Triệu Nguyễn Bình bây giờ đã bị phế lên hội việc đó xem sao. Bình nghe biết việc thì trong lòng lại mừng. cho Trạng Vũ thị về lại thì mình còn có cơ may được dùng lại. Liền nói ngay. "Phải. Chúng tôi theo dõi bên ngoài khá lâu. Tôi Kỳ Nguyễn canh chì vào trong rất lâu thì mới trở ra lại. Chẳng biết trận phụ nhân của phản kháng gì hay không mà nghe trong phòng im ắng lắm." Lệnh Hầu nghe thế thì cả giận, lại thêm Hầu xuyên lúc nào cũng bên cạnh, nói lời nhỏ vào tai. Đàm trà muốn thúc trịnh văn đi giam lỏng. Nhưng Tử Du và Lôi Đạt cùng can ngăn. Việc chưa rõ ràng, chứ xin quyết vội vặt. Xin cứ thông thả mà điều tra kẻo lại oan khuất đó. Lần trước chút nữa trịnh phụ nhân đã rơi đầu oan rồi. Tướng quân bèn cho thư việc để tìm thêm bằng cứ mà kết tội. lại nói Nguyễn Tử Du, từ sau vụ án đó, có công tìm ra thay người và bắt Vũ thị, nên được Trình Vân rất yêu dụng, đối xử chẳng bạc. Tử Du và Vũ thị ghét nhau. Bây giờ có Trình Vân dụng, thì qua lại rất tâm đắc. Thường ngày hay được hậu chuyện, biết phu nhân có nhiều tài lạ, lại là người đức hạnh, nên cũng thầm tin theo. Bây giờ vừa nghe được Minh phủ tướng quân đang cho điều tra rầm rộ như thế, Nguyễn Tử Du bèn lấy làm lo cho Trịnh Vân, đem việc đó tới ngay phủ trịnh, gặp Trịnh Vân tàu bày. Trịnh Vân cho bầu tiếp, Tử Du nói. Này bên ngoài quân danh, có thế lực muốn can thiệp để cứu vụ phu nhân, ra khỏi đầu am về lại phủ. Bọn thủ hạ cũ của vụ phu nhân bên trong phủ lại muốn cùng hợp lực với chúng mà mua hại phu nhân đó. Xin phu nhân liệu việc nghe cho. Lại nói Trịnh Vân kể từ ngày đó, chỉ ở yên trong phủ. Từ khi nghe tin đậu thai thì không hề bước ra bên ngoài. Các tướng quân và người bên trong phủ muốn tới làm thân với phu nhân để nhờ cậy sau này. Phu nhân đều từ chối không tiếp. Do đó mà bây giờ họ cũng có ý muốn hùa theo hầu xuyên Vũ thị. Bây giờ nghe Tử Du nói như thế, nhưng lạ kỳ thay, Trịnh Vân chỉ mỉm cười không nói gì. Tử Du thấy Trịnh Vân vẫn dững dưng như không, lại hốt hoảng nói: "Ta đã cảnh báo phụ nhân từ lâu rồi. Nhưng kỳ đang có quyền, hay nên tích cực làm thân với các tướng quân và mông khách trong phủ." "Này cô họa tôi thật rồi." Trịnh Vân mặt không đổi sắc. <cười> "Vì hôm nay ta sớm đã biết rồi, ta đấu sao lại đại phụ nhân được. Do đó mà ta thu mình để tránh tai vạ đó." Tướng quân cũng hãy đi đi. Từ nay không có việc gì, chớ đi riêng tên này này gặp ta để thánh hộ hoạt. Ta là tướng quân, vâng mệnh chủ mà làm việc, ngay thẳng đường đường, mà sợ cái gì chứ? Ta đến với phụ nhân vị quý trọng con người phụ nhân, chứ nào phải để bám víu vào quyền thế của phụ nhân. Mà phụ nhân nói gì? Để tướng quân không sợ, thì ta có kế này. Nhờ tướng quân nói đỡ lời cho trước mặt chủ tướng. Thì ta được vô sự Thế rồi dặn dò tử du cứ thế cứ thế Chờ vài ngày sau đó Trệnh Vân chủ động đi tới vấn an tướng quân Rồi nói Thưa phụ quân Nên em bầu vị Cũng đã dần to bụng rồi Đi lại không tiện Ở lại trong quý phủ cũng chẳng tiền về nào Vì đứa con này có duyên nơi chùa tự Xin cất cho mái nhà tranh nhỏ Ở bên ngoài quân doanh gần chống đất linh để tiện việc sớm chiều nghe kinh sách. Thiếp không còn ở trong phủ. Thế nhưng việc trong phủ chẳng thấy một ngày không có nữ nhân cai quản này hóp hỏng. Sinh phu quân vì nể tình em mà cho mời chị cả về ngồi vào ngôi chủ cùng đỡ đần giúp cho em công việc của phần đàn bà trong thời gian em chữa đẻ. Để phu quân yên dạ mà lo việc lớn quốc gia. Trương Phi Long nghe Trịnh Vân nói thấy thì giật mình lấy làm lạ, nàng chưa biết khu xử ra sao, nàng lại chủ động nói như vậy, chẳng phải là giúp cho tướng quân gỡ đi mối tơ vò trong lòng đó hay sao. Đại thêm có huynh tử du, hết mực nói vùng vặc. Từ tướng quân, nhị phu nhân đi ra phụ, chấp nhận ăn phần thủ thượng, như thế là trọn vẹn. Tướng quân cứ nói lại nguyên văn với đại phu nhân. Đại phu nhân biết được điều này, cũng chẳng nỡ truy cùng giết tận nhị phu nhân đâu. Mà ngài lại có thể lui tới cả hai nơi. Vừa thăm tình mợ chồng, lại giữ được mối quan giao với nhà họ Vũ. Thật là kỳ hay lắm. Còn cái thai trong bụng của nhị phu nhân, có phải hay không? Thì cứ chờ sinh ra, dùng phép nhỏ huyết quan sát hình tướng, khắc sẽ biết ngay thôi. Lúc đó sự sao cũng chưa muộn. Đỡ là phải nghi quan uống cho người Tướng quân cho bạn biết với quân sư. Suy nghe xong thì ngỡ ra. Trịnh Vân sao mà khôn khéo đến thế là cùng, biết tiếng biết thoái như vậy. Đám nữ nhi trong thiên hạ mấy ai bì kịp. Kể cả hàng tướng tá chưa chắc cư xử được như thế, người này thật có đáng. Nhưng Suy cho đó không phải là việc của mình. Dù gì thì cũng chỉ là ả nàng bà. Nay Trịnh Vân tự bỏ ngôi chủ để đi xa ra khỏi thì cũng xem như xong việc với nhà họ Vũ rồi. Thế là lấy làm an lòng, khuyên Tứng Quân nên làm như thế. Vậy là Trương Phi Long cho Trịnh Vân trở khỏi phủ ra ở riêng. Sai người xây cất cho nàng một căn nhà khang trang, gần với chùa Nghi Thiết ở gần đó, cách vài chục trạm cho tiện lui tới. Trịnh Vân không nhận nhà to, chỉ xây một cái nhà tranh nhỏ mà thôi. Trương Phi Long thấy thế thì càng đẹp lòng. Dù trong lòng vẫn còn canh cánh mối hiềm nghi về cái thai trong bụng của nàng, nhưng lại thấy nàng nhịn nhục đủ điều, hiểu biết lễ nghĩa, nên trong lòng của mỗi lòng thương hại. Tiễn nàng trở khỏi phủ mà thấy lòng lượm buồn. Dùng lời an ủi trằng sẽ tới lui thường xuyên. Vậy là một mặt lại sai người tới đạo am, đón Vũ thư về nắm lại quyền trong hậu điện. Rồi viết thư phúc đáp cho Vũ Bá phụ, nói việc đã xong. mà các lại sai tựu du cẩn hơi bảo vệ cho Trịnh Vân cùng với cái thai trong bụng luôn được an toàn. Thế nhưng từ đó cho tới sau này, phần vị đã nhạt phai, phần vị Vũ thị cũng ngồi nhà kê gớm. Sau khi trở về, cấm cản nủ lường. Trứng Quân không một lần tới ngôi nhà đó để thăm nàng nữa. Trịnh Vân phải sống cô độc lẻ loi ở ngôi nhà tranh đó cho tới tận khi qua đời, cũng chẳng còn gặp lại lấy một lần. Nhưng Đó là chuyện về sau. Trịnh Vân thường ngày ở trong gian nhà tranh, thức ăn nước uống đều đạm bạc. Trong phòng nhà luôn có một bàn thờ Phật cao, tối nào cũng quỳ lại ở đó mà tụng kinh. Cứ độ 1 tháng, Trịnh Vân lại tới chùa Phù Vân, đánh lễ tượng Phật, thăm và trò chuyện với sư phụ Vân một lần. Cho tới khi bụng đã nặng không còn đi được nữa. Lúc đó lại có chú tiểu thị ăn của chùa tới thăm nơi chỗ nàng. Vân thích chỉ nói với nó <cười> Quốc sư phụ Vân tuổi cao chẳng đi được Lại cho chú tiểu đến Là quý hóa lắm Mà đường xa trèo đều lội suối Chú đi như thế Có việc gì hay không <cười> Con không thích ngồi một chỗ Chủ chuyện buồn lắm Cứ thích hay đi đây đi đó Nên xin thầy cho đi đó mà Con chạy nhanh lắm Thú giữ lan sót không làm gì được Thế rồi hai người cười nói vui vẻ. Chu Tiểu Hòa đồng dễ mến, ở bên cạnh thấy rất vui, nên không chỉ Vân mà các con hầu trong nhà cũng thích thú. Thậm chí bọn binh tốt dưới quyền của Nguyễn Tử Du, phụng lệnh bảo vệ cho phu nhân, khu khan đến là thế, mà đứa nào cũng yêu thích hay trêu đùa với chú tiểu Thi An. Lại nói Nguyễn Tử Du giao lại việc binh, nhận phó mẫn sai quân sĩ đóng lều trại gần đó, cho một tá lính 12 người cùng ở, chỉ có mỗi việc canh gác cho Trịnh Vân. Bản thân Du thì đích thân cứ 5 ngày lại tới vấn an, hỏi han Trịnh Vân một lần, rất ân cần tận tâm. Trịnh Vân đem lòng quý lắm, nhưng do sợ người đời nói việc thị phi, nên mỗi lần tới thăm Trịnh Vân đều sai thủ hạ gia nhân đi cùng, không bao giờ đi một mình. Trịnh Vân thấy như thế, nàng lại càng cảm mến hơn với đạo đức của vị tướng quân trẻ. lại nối tới ở phủ Minh Cảnh. Vũ thị được đón về làm đại phu nhân, quán xuyến mọi việc trong phủ. Việc đầu tiên làm là khôi phục lại quyền uy của tướng Nguyễn Bình và các tướng cũ thân cận giữ trong doanh trại và trong nội hàng phủ tướng quân. Giảm bớt quân của Lê Đạt và Tử Dung, thanh thế dần được như xưa. Trong phủ Minh Cảnh, người trên kẻ dưới đều kinh sợ cái uy mẫu chủ cả. Dân già không ai dám nhắc đến Trịnh Vân nữa. Một số người báo lên việc Vũ phu nhân can dự cả vào việc quân doanh và thao túng tướng lĩnh. Trần Phi Long cũng biết việc làm quyền của Vũ thị, nhưng thường hay nói với các tướng rằng: "Ôi, do phu nhân tính tình ngang bướng, lại là đại tiểu thư của Bình phủ, cai quản cả một vùng. Nên về với ta thì rồi chẳng hoan tối, mà cũng nhờ cô thị ta mới được như ngày hôm nay." Khi xưa phu nhân chịu thiệt thồi nhiều rồi Lòng giả đàn bà hẹp hồi Chỉ đang lo sợ cho việc mai sau này Cho nên như thế đó thôi Các người cứ mặc cho nàng tùy ý Một thời gian thấy yên ổn Tự khắc lắng xuống thôi Các tướng nghe thế Thì không ai dám nhắc đến việc Vũ phu nhân trước mặt tướng quân nữa Cũng không ai đã đồng gì tới Trịnh Vân Sợ vũ phu nhân biết Lại để ý tới mình Bấy giờ Vũ thị ngồi bững vào ghế rồi, thì nghĩ lại việc của Trịnh Vân, muốn ân trả nghĩa đền, nhưng lại nghe được Tổ hạ nói rằng, khi tướng quân còn đang phân vân việc cũ, thì chính Trịnh Vân tự ngỏ ý muốn rút khỏi Đông phủ và mời Vũ phu nhân về giữ việc. Vũ thị nghe thấy, trong lòng khoang khoái nói với Tổ hạ, "Con tranh này, xem như cũng biết nghĩ biết sợ đó. Ta mà giết nó đi, Đi hóa ra ta hiệp hội, so bị cái thứ ti tiện như nó. Úy thị là cho người dò la biết được, Tử Du bảo vệ Trịnh Vân rất nghiêm ngặt, cho nên muốn giết cũng không dễ dàng gì. Đồng thời cho biết tướng quân không bao giờ lui tới ở riêng với Trịnh Vân. Cho là tướng quân đã phai nhạt với ả, nên dần dà bỏ qua việc phục hận với Trịnh Vân. Chỉ cấm tiệt chồng không được lui tới và không cho người nào nhắc đến tên Vân mà thôi. Quang sư là hầu xuyên tới gặp, thưa điện vi vũ thị. Nàng ban nữ tỳ đi hầu hạ cho Trịnh phu nhân, mục mặt là để tỏ rõ cái ân đức của người bề trên, mục mặt lại tiện giám sát động tĩnh. Về là vũ thị nói với tướng quân rằng, sợ Trịnh Vân thai nghén, đi lại sinh hoạt không được tiện, muốn tặng cho vài con hầu. Tướng quân nghe thế thì đồng ý ngay. Thế nhưng cử người hầu đến nơi, thì được một ngày sau lại thấy trở về. Hỏi sao thì nói rằng: "Dạ, con hầu cho nghiệp phu nhân. Đêm không sao ngủ được. Đứa đêm cứ thấy có người đứng ở đu giường ạ, nhìn mình chằm chằm. Thắp đèn lên thì không thấy ai cả." Bố thị nghe thế thì cho là người hầu nhắc việc, không chịu được cực khổ nơi sân cước. Hôm sau cử người khác tới thỉnh. Thì khi đi về cũng nói y hệt như thế. Ba bốn bận đều như thế. Chỉ lạ kỳ là Trịnh Vân vẫn ngủ ngon lành, tựa như không có gì. Cô thị lấy làm lạ trong lòng, chưa biết nói sao, thì Trịnh Vân lại biết thư gửi đến. "Em cảm tạ chị đã lo lắng quan tâm đến đứa em hèn này. Đáng lẽ ngày chị về phủ, em phải thân chinh đến mà lại mừng. Nhưng vì bụng mang dạ chữa, đi lại có phần không tiện. Đành mạo muội kính thư, mong chị bỏ qua cho tội vô lễ." ấm chân tình của chị. Em đây dập đầu ngàn cái xin nhận lấy. Thế nhưng ở quê có con tiện hàu, nghe nhỏ cách nghĩ chị em. Nay em mới gọi nó lên chăm được, nên chẳng dám phiền tới chị. Em mong chị chớ lấy đó làm buồn giận. Vũ thị cho người dò la. Quả nhiên báo về rằng, thấy trong gian nhà tranh, ngoài trận phân tra còn có một con hàu gái. Con hàu đó mi thanh một tướng, xinh đẹp sắc sảo vạn phần. Hỏi tên ra thì nói tên là Xuân Nguyệt, được Trịnh Vân muốn về hầu hạ cho việc lâm bổ. Cố thị nghe như thế, lại thấy lời lẽ cư xử của Trịnh Vân đều khiêm cung, cho nên cũng thôi việc cho hầu đến đi theo dõi Trịnh Vân. Tự du tới Thẩm Viễn, hôm đó tiện miệng nói: "Xem ra đại phu nhân đã chẳng còn ý xấu." Ta nhìn tướng người đó, lưỡng quyền cao, Môi mỏng lực, mắt như rắn, cầm thì nhẫn. Người như thể hẹp hòi cây độc, thù dai chuyên chế. Bụng dạ ngàn năm chẳng phai được hận thù đâu. Chỉ là đang yên việc, ta lại nhịn cả, nên chẳng còn lý cớ gì mà bức ta nữa thôi. Còn chưa biết khi nào động trời trở gió đâu. <cười> Phùng Nhận biết thuật tướng xấu sao? <cười> Cần gì biết thuật đó mới nhìn ra được. Tử Tĩnh Quân cứ xét lại coi. Đang yên đang lành, muốn gửi hầu đến cho ta làm gì? Chẳng qua là muốn dò la ta, trở thừa dịp mà giết đứa thôi. Ngày sau Vân này chết bất đắc kỳ tử. Tĩnh Quân cứ biết là do Vũ thị làm chứ chẳng ai. Ừ, phụ nhân cho nó gửi. Trần Vân phải tai. <cười> ta thuận miệng cho chọc Tĩnh Quân thôi, cho đỡ bụng. Cứ thế mà thời gian thấm thoát vụn buộc thôi đưa. Trịnh Vân an phận thủ thường ở gian nhà tranh. Tuyệt nhiên không gặp ai khác cả. Chỉ ở trong nhà tụng kinh lễ Phật. Đi sát bên luôn có con hậu Xuân Nguyệt. Mọi việc lớn bé trong nhà đều tay Xuân Nguyệt lo cho cả. Trịnh Vân chỉ việc chuyên tâm dưỡng thai nhi. Cứ thế cho tới sát ngày Lâm Bồn. Đêm hôm Vân Lâm Bồn, trời đổ một cơn mưa bão lớn. Cơn bão đó trước nay chưa có bao giờ Gió cứ giật tung lên Kẻ hậu người hạ đều ở bậc trong phòng Chẳng dám đi lại ở ngoài hiền Các nghi tức bình thường buổi tối trong phủ hay làm Nay cho nghỉ hết Gió lóc nổi ầm ầm Thổi tung tán tứ bề Cứ ngỡ đổ cùng phong trời long đất lở Nguyễn Tử Du với vợ đang ở phủ minh cảnh Chờ mắt trai nhìn thấy trời động Lấy nằm lo lắng Sợ nhà tranh siêu vẹo của Trịnh Vân không thể trụ được qua cơn dông bão. Mà trong phủ Minh Cảnh, tuyệt chẳng thấy ai hồi hang đến. Tướng quân Lệnh Hầu cũng chẳng thèm hỏi coi việc ở chỗ Trịnh Vân như thế nào. Tử Du lấy lòng thương cảm lắm, liền thay giáp áo, dẫn theo vài mươi thủ hạ, rời khỏi phủ Minh Cảnh, bất kể mưa gió, trong đêm dọc theo lối đi tới nơi phụ nhân mà coi sóc. Khi Tử Du đi tới trại quân ở gần, làm nhiệm vụ bảo vệ cho Trịnh Vân, Các quân lính đều ở bên trong. Tử Du tới, chúng đều trả đống. "Vị hỏi: Hôm nay mưa bão gió rất như thế này, sao các ông không đi tới xem Trịnh phu nhân như thế nào?" "Ờ, Bẩm tướng quân. Chúng ta định đi. Nhưng tự ban chịu đã có nguyên bệnh tướng quân trong phủ tôi nói là trong mấy ngày tới trời có bão to, nên tạm đưa nhị phu nhân về phủ trấn bảo. Bảo chúng ta không cần đi nữa." Tử Du tức giận Các người ở đây bảo vệ phu nhân Nếu phu nhân về phủ Thì các người cũng nhổ trại mà về theo Sao lại còn ở đây Ờ do trời mưa gió hành quân chưa tiện Nguyễn Bình tướng quân bảo chúng ta ở lại Tới sáng bảo tàng thì nhổ trại về Tử Du nghe thấy Lấy nằm lạ trong lòng Nhị phu nhân về phủ Sao Tử Du lại không nghe nói gì Tử Du ở lại trong phủ từ chiều tới giờ làm gì đã thấy nàng về đâu. Mà đến quân đội còn bảo ngại mưa gió không đi lại được. Cớ gì đón một bà bầu đi như thế? Chó nó muốn tách rời hình của Tử Du ra khỏi Trịnh Vân rồi còn gì? Tử Du giật giật mình chột dạ. Thôi chết rồi. Xem ra lời Trịnh phu nhân từng nói qua không sai. Thù xưa chưa quên được. Vũ thị muốn lợi dụng trời giông gió để giết Trịnh Vân đi mà. Bảo to như thế này căn nhà tranh làm sao chống nổi cho nổi. Thật là lòng con trắng độc, bao nhiêu ngày tháng vẫn còn thù hận tới như thế. Tử Du không nói gì, đoạn bước ra ngoài, nhảy lên ngựa phóng như bay tới căn nhà tranh của Trịnh Vân. Bấy giờ bảo lại mạnh thêm, con ngựa sờ bảo không chịu đi. Tử Du bỏ cả ngựa, nhảy xuống đi bộ. Khi Tử Du tới gần căn nhà tranh của Trịnh phu nhân, thì thấy bên ngoài gió bão bập bùng. Cả căn nhà siêu vẹo trong cơn giông lốc nhưng không hề đổ sập. Tử Du vội đi lại gần thì thấy ngay có hai người đang đứng ở trước cửa nhà. Cả hai đều mặc áo chùng dài, chân đi giày cỏ rơm, đầu đội nón trùm che sụp cả mặt, không nhìn thấy đâu cả. Một trong hai người rất cao lớn, cả hai cứ thế đứng lặng dưới mưa bão bập bùng, không hề nhúc nhích. Áo của họ tung bay phần phật Nhưng cơ thể của họ vẫn bất động như thường Tử Du trong lòng hồ nghi lo sợ không biết đó là ai Đoạn bước lại gần Rút đào trỏ vào màu khoắc Các người lại Mày lại đứng ở đây Các hai người kia cùng nhìn Tử Du Đoạn đâm chiêu không trả lời Tử Du bước lên hét to Để ác lại tiếng gió mưa Bộ ông tướng là người của phủ bình cảnh Tới đón trịnh phụ nhật Các người lại mau nói rằng, nếu không bổn tướng cháy mày. Một trong hai người có cử động nhẹ, lập tức tử du thấy có ánh chấp lệ lé lên. Đó là động tác trút kiếm của người nọ. Còn chưa kịp định thần, đã thấy mũi kiếm sáng loắn đặt ngay vào giữa nơi cổ hồng của mình rồi. Tử du bàn hoàng sợ hãi. Kiếm còn chưa kịp trung lên, chật nhiên lán cửa nhà tranh hé mở ra. Rồi có người con gái thọ đầu ra nói Phu nhân cho gọi Nguyễn Tử Du tướng quân vào Tử Du nhận ra ngay đó là Xuân Nguyệt Người hầu của Trịnh Vân Đoạn người mặc áo chùng kia Hạ lự kiếm sáng trực xuống Tử Du bấy vợ mới hoàng hồn Định thần nhìn lại người đó Xuân Nguyệt lại gọi to Tướng quân còn không vào nhanh đi Phu nhân sắp nguy rồi đây Từ dù nghe thế thì rùng rợn cả người, mặc kệ hai người lạ nọ, lao nhanh vào trong nhà. Trong căn nhà nhỏ ấy, có một chiếc giường gỗ nhỏ nằm đơn sơ ở bên góc trái của căn nhà. Đó là giường trong buồng ngủ của Trịnh Vân, được kê ra ngoài này. Ở ngay chính giữa của gian nhà là một chăn thờ Phật. Bên trên chăn thờ là tượng Như Lai ở ngay chính giữa. Bên trái là một vị Bồ Tát cưỡi con voi trắng, đeo chuỗi anh lạc là Bồ Tát phổ hiền. Bên phải là một vị Bồ Tát, tay cầm bình nước, tay cầm nhánh cây, là Quan Âm Bồ Tát. Tử Du thấy quanh chiếc giường gỗ của phụ nhân nằm, có những người lạ mặt đang đứng. Họ đều cùng quay lại nhìn ngay khi hắn bước vào. Tử Du nhận ra ngay được cô hậu Sơ Nguyệt đang đứng ở đầu giường và vị thứ hai là nhà sư Phụ Vân, trụ trì chùa Phụ Vân. đang ngồi trên một cái ghế gỗ ngay sát giường. Chú Tiểu Thi An đứng bên cạnh tay trái của sư. Ngoài họ ra còn có ba người đang đứng. Hai trong số đó, tay chúng đều cầm binh ký nặng, ăn vận kính mít màu đen trồng từ đầu tới chân. Người cuối cùng còn lại, mặc đồ trắng, đang quay mặt về hướng giường. Có một người đang nằm trên giường, bị những người kia che đi không nhìn thấy được. Nhưng tử du đoán được, Người nằm đó là Trịnh Vân Tử Du còn đứng ngay ra đó Những người kia đều nhìn vào Làm cho Tử Du đột nhiên thấy hoảng sợ Hắn không hiểu có chuyện gì Đang xảy ra trong căn phòng này Nhưng bầu không khí bao phủ nơi đây Làm cho hắn cảm thấy lạnh người Mưa gió bên ngoài Vẫn bão bụng không ngất Chợt người trên giường cất tiếng nói Tử Du tới Tiễn Vân đó Để anh ấy lại đây là những người kia đều dạt sang hai bên. Du Du nhìn thấy Trịnh Vân nằm giữa giường, vội vàng bước lại. Du Liếc nhìn qua những người đang đứng xung quanh, Lã Thái, Trừ Xuân Nguyệt và hai vị sư ra. Du nhìn như thế nào cũng không rõ mặt được ba người còn lại. Họ cứ ở ngẩn hiện hiện sau lớp mũ trùm như những bóng ma vậy. Du nhìn vào giường, bây giờ Trịnh Vân nằm trên giường, trán quấn băng trắng Cá người nhợt nhạt, đôi môi tím tái, khuôn mặt thì trắng bệch. Một bên nách phân là một cái ổ vải, bên trong đó là một hài nhi. Đứa bé đỏ ao, không ngủ nhưng cũng không hề khóc. Đôi mắt nó hấp hối, nhếch miệng nở nụ cười. "Tiểu phu nhân đã sinh rồi sao?" Tiền văn mệt mỏi gật đầu. tự chu xem nó giống tướng quân Lệnh Hầu hay giống Nguyễn Cảnh Chi. Từ vô nghe những lời đó, lòng chợt đau xót nghẹn lại. Đoàn bội đưa tay đón lấy đứa bé lên ngắm nhìn. Đó là một đứa bé trai, khuôn mặt nó bụ bẫm, khả ái, da trắng bóc chứ không đỏ. Trên mu bàn tay hằn lên một chữ sáng màu vàng. Du cầm lên nhìn cho kỹ. thấy trên đó là chữ thiên. Vô hy. Phu nhân đã đặt tên cho thiếu chủ chứ? Trịnh Vân lắc đầu. Tên thằng bé cứ để cha nó đặt lấy. Rồi lại quay sang nói với những người kia. Các vị à, tựu du là người trung nghĩa, có thể phó nhờ được. Cả ba người trùm mũ kia yêu nhìn sang Xuân Nguyệt. Nguyệt cười. Cô nhân nói chẳng sai. Nguyễn Tấn Quân có thể xem là anh hùng trong thế gian này. Nguyệt đón lấy đứa bé trên tay Tử Dương. Trình Vân liền nắm lấy tay Tấn Quân, ân cần mà nói. "Thử Du à, lâu nay ta bị giam cầm ở đây." Xung quanh đầy tái mắt của họ Vũ. chí có anh là tận tụy với ta hết lòng. Ân đức của Tử Dung, nếu có dịp sau, ta xin trả đũa. Đại, ta sắp lìa xa nhân thế. Ta có vài lời muốn ký thác. Xin vị ta mà làm trọn. Phu nhân, người nói gì lạ vậy? Đã mẹ chọn con Dung rồi. Giờ ta hầu cho phu nhân về phủ an tọa. Chuyện trong bóng, xin chớ lo gì. Bóng người áo đen nổi. Phu nhân sắp mất rồi. Tử Du nghe thấy thế thì bàn hoàng cả người nhìn lại. Cái sắc mặt Trịnh Vân xấu lắm, vẫn nắm chặt tay Du, ánh mắt tha thiết. "Ngươi đã đứng vững. Ta vốn là người hiền lương, mà bị Vũ thị hại." ta bỗng chợt có ý tìm quyền. Nhưng thị là thứ lòng dạ hẹp hòi. Cứ quyết trừ ta cho bằng được. Vì thị mà ta ngậm đắng nuốt cay. Ông mang dạ chữa, chẳng có người đàn ông bên cạnh. Phải chui lủi một mình nơi nhà tranh heo hút này. Này cái số ta đã tận. Biết sinh nở đã xong. Đó là cái mệnh của ta. Trong đêm nay ta sẽ về với đất. Để lại bơ vơ một đứa con cô. Nó tuy mang thân công tử nhưng không có mẹ. Cha thì hiền nghi. Mẹ cả chấp tâm muốn hãm hại. Xung quanh nguy hiểm trùng trùng. Ta thật không yên tâm chút nào. Ta chẳng biết kể ai. Chỉ biết xin Phật tánh ơn trên. Để lại đứa con côi đỏ hỏng cho tướng quân chăm bẩm Xin tướng quân hết sức giữ gìn Đừng để thứ rắn trết hại nó Ngài có giúp ta được hay không? Tự dù chùa xót đắp Ta sẽ bảo vệ thiếu chủ Xin phụ nhân chớ lo gì? Vân cười hài lòng Tại nói Tự dù nghe đây gỡ như vũ thịt. Tuy có gian xảo đó, có thế lực đó. Nhưng đối với ta không là gì cả. Hạng nông cạn như nó, ta giết khi nào cũng được. Nhưng ta mang trong mình hài nhi, không muốn gây ra chuyện tức đứt mà hại phước lành cho con nhỏ. Nên mới ngậm đắng nuốt cay mà nhịn nhục. Thế nhưng con ta sau này lớn lên biết việc mẹ nó chết mòn ở đây, tất là phục hận. Thì Đỗ Tấn Quân hay cản hết sức lại. Nếu cản không được thì mất tổ chết. Tấn Quân có nhớ hay không? Sao phụ nữ lại đối xa đến thế? Vầng siết chặt tại dù, ánh mắt như vang này từng quầng hứa chi tạ đi. Tự Du kiên quyết gật đầu. Được. Ta sẽ cô trấn thiếu chủ cho khắc kẻ gia nhân. Không để thiếu chủ phục hận. Tiền Vân gật đầu. Bây giờ rút giấy gỗ tra một tấm thẻ bài mộc, trên ghi ba chữ: Thiên Gia Môn, trao cho Tự Du. Thứ này truyền đời cho con ta. sinh cất kỹ lấy. Tự dưng đón tấm thẻ bài, chưa hiểu gì hết, nhưng cũng cất kỹ vào trong người. Giờ tới sáng, bảo sẽ mạnh hơn nữa. Tấn quân mang con ta hồi phủ đi. Ý nhân kêu không kịp. Đi đi. Ta mệt quá rồi. Không theo được nữa. Ứ, sao lại có chuyện đó được? Đi ta hộ tổng cả hai người cho vậy. Và còn các gia nhân ở đây nữa. Ờ <cười> điều không phải là người. Không chấp gì được. Tần Quân đi nhanh đi. Vẫn nhức lời. Sấm sét bên ngoài đánh ầm ầm. Cơn bão mỗi lúc một lớn. Sương Nguyệt dục. Tần Quân đi đi. Ở lại đây thì chết hết đó. Chưa để Tử Du nói thêm câu gì, bóng người áo đen kia rút ra một thanh trường kiếm, kề lên cổ Tử Du, ra lệnh: "Vô thiếu chủ đi đi." Bây giờ Tử Du chợt nhìn trở mặt người đó, dưới lớp mũ trùng, thất kinh nhận ra, khuôn mặt trong lớp mũ chỉ là một cái sọ người trắng hiếu. Tử Du sợ hãi, ôm chặt lấy đứa bé sơ sinh, dập đầu trước giường của Vân. Lai ba lại, rồi đeo đại đao lao vội ra bên ngoài. Chạy tới cửa nhà tranh ngoái đầu lại, cô nhìn thấy Trịnh Vân, Xuân Nguyệt và ba bóng người cùng dõi theo. Tựu Dụ bước vội ra ngoài, không còn thấy hai kẻ canh gác ban nãy đâu nữa. Lại thấy có một con ngựa đen tuyền đang đứng chờ. Dụ nhảy vồ lên ngựa, đùm kín đứa bé vào bên trong áo, rồi thúc ngựa lao đi. Ngựa đi được vài bước, một tia sét lớn giáng thẳng xuống căn nhà tranh của Trịnh Vân. Kiều Vật nãy mình thất kinh nhìn lại, căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Gió rít lên gầm gào, mưa dăng phủ cả trời, các bài đá chạy ào ào, cây đổ gãy khắp nơi, không còn nhìn thấy đường mà đi nữa. Nhưng con ngựa đen kia kỳ lạ thay, chẳng hề sợ gì. Nó hí lên vang trời, Du giật mình, nắm chắc lấy yên cương Ngựa băng qua làng mưa gió Phóng như bay Đưa tử Du tướng quân Cùng đứa bé con Về minh cảnh quân doanh Cơn bão năm đó lớn chưa từng thấy bao giờ Cây cối trong vườn phủ Ở minh cảnh quân doanh Đều gãy đổ bay tứ tung cả Ngôi nhà tranh của Trịnh Phu Nhân ở gần chùa Ba Khuyết cũng bị xác đánh trúng gãy đổ đi, tờ bị bảo cuốn phăng đi cả. Sáng hôm sau, người ở phủ Minh Cảnh tới thì chỉ còn là bãi đất trống, không còn thấy người hay bất kỳ đồ vật nào trong nhà. Minh Cảnh hậu tướng quân Trần Phi Long than khóc ngậm ngùi hồi lâu, cũng cho quân lính đi tìm kiếm quanh đó, xem bảo có cuốn văn thi thể Trịnh văn đi đâu hay không. Nhưng không tìm ra được. Cuối cùng đành thôi, báo cáo cử việc tàn lễ. Người trong phủ biết chuyện đều thương xót cho vị phu nhân hiền đức mà phải chịu số khổ ấy. Trương Phi Long cũng lấy làm tiếc thương ân hận, nhưng Vũ thị động viên mãi cũng nguôi ngoai. Bấy giờ tướng quân Minh Cảnh phủ là Nguyễn Tử Dung đã đưa được con của Trịnh Vân về phủ trong đêm. Minh Cảnh hậu đặt tên là Minh, cho ra ở viện riêng. để nô tỳ A Hân và Thu Lan cùng tớ lo việc chăm sóc. Lại cử thêm 20 gia nhân lo các việc lặt vặt khác trong phủ đệ của thiếu chủ. Sau khi thiếu chủ về phủ được ít ngày, thì có người nô tỳ cũ của Trình Vân là Sương Nguyệt tìm bệ tới quân danh. Đi cùng là sư phụ Vân và tiểu sư Thi An. Sương Nguyệt thưa chuyện với tướng quân rằng: Chức đã vài hôm Trịnh Phu Nhân sai ta đi tế chùa phụ Vân, mời các pháp sư tới làm việc lâm bổng. Nay mời được thầy về, thì không ngờ Trịnh Phu Nhân gặp họa hoàng mà qua đời. Thế rồi đến bên linh vị của Trịnh Vân mà kêu khóc thảm thiết. Ai nhìn thấy cũng đồng lòng thương. Chỉ riêng cô tử Du là biết trong đêm đó, cả Xuân Nguyệt và hai vị sư đều có mặt lúc thiếu chủ chờ đợi. Tuy nhiên việc lạ không lý giải được Dù chỉ biết rằng Xuân Nguyệt không phải người thường. Thế nhưng không tố giác ra, cứ lặng im không nói gì, cố ý che chở cho cô. Lại nói tới mình Cảnh Hậu, tiếp sư phụ Vân Hỏa chuyện. Quả nhiên trước mấy hôm xảy ra việc, Xuân Nguyệt đi tới chỗ phụ Vân thư chuyện. Sư lưu Xuân Nguyệt là một ngày, rồi đích thân hạ sơn. Chỉ dẫn theo một đồ đệ là Chu Tiểu Thi An. đi cùng sư Nguyệt tới phủ Minh Cảnh. Hôm nay mới tới được nơi. Tăng Quân ngậm ngùi nói: "Ôi, tiếc rằng quốc sự tây muộn mất, vợ ta chẳng kịp nhìn lần cuối." Chư cũng xiêu độ cho vợ ta. Thế là sư phụ Vân ở lại phủ Minh Cảnh, chư làm các việc cúng kiến cho vong hồn của Trịnh Vân tại Minh Cảnh đình. Việc đó tới một tuần lễ mới kết thúc. Sau khi lễ kết thúc, thì có dân cấp báo về rằng vớt được xác một người nữ đã rã ra ở dưới cuối nguồn. Tướng quân cho người đi nhận, thì đó là xác của Trịnh Vân đã bị cơn bão đêm đó cuốn đi ra sông đang sắp trôi ra biển. Tử thi đã hoại đi ghê gớm lắm, tướng quân không dám tự nhìn, vội sai người lo đi chôn cất. Sư thấy tướng quân cũng chẳng tha thiết vị người vợ đã mất Bành gặp Xuân Nguyệt nói: "Xem ra tiểu chủ sau này khó sống trong nhà này. Cô ở bên cạnh mà lo bị bảo vệ." Sau đó thì cáo từ, cùng với học trò trở về núi Phù Vân rất gấp. Sư vệ rồi, Xuân Nguyệt mới thưa với Tấn quân: "Tôi thưa trình phụ nhân từ nhỏ. Giờ phụ nhân mất, xin cho ở lại trong nêm cho tiểu chủ để chọn cái đạo gia nhân." Tướng quân ngẫm nghĩ nói: "Việc điều người ở trong phòng các, cụ cứ tới hội đại phu nhân xem như thế nào. Nếu nàng ưng cho thì được." Công tử là thiếu chủ một công danh lớn. Nếu trong phủ chỉ có một mình nàng bà thì cũng không hợp với lễ nghi. "Xin tướng quân thương, mà cho thêm một tướng quân thứ canh phủ để lo các công việc lễ giáo khác và dạy học cho thiếu chủ giùm." Hiu chủ còn nhỏ thì học hành được gì? Việc lễ nghi đó nên cứ để từ từ. Sương Nguyệt cố gắng thuyết phục. Dù Âu chủ cũng đã là thiếu chủ, hát cũng cần phải có tướng quân trong phủ mới được. Không nhiều, cũng nên cho lấy một vị cầm quân. Cái phòng có việc rủi chứ. Đức con mang mình lớn như thế mà sao tướng quân lại không bằng bị? Trần Phi Lâm nghe thế nổi giận lùng đùng. đùng. đập bàn quát. Con hầu cái to gan. Mày cho cái đầu mày dối hơn được bốn tướng sao? Là phận hầu ở thì biết cái gì mà dám bàn leo việc điều tướng. Chủ mày đã chết, được tao thương kêu mang cho. Đừng có lắm mồm nữa. Cứ ở mà làm cho tốt việc của mày đi, thì còn có nơi mà ăn ở dùng thân. Dương Nguyệt nghe thấy thì lại xin tạ tội rối rít. Trời lui ra ngoài, không dám nói gì thêm nữa. Nguyệt lại bí mật đem việc đó nói với Tử Du. Tử Du cười phá lên. "Cậu <cười> thừa việc đó, bị chửi là đúng rồi. Cũng may là còn chưa bị bắt tội đó." "Ta chưa hiểu lắm, mong Tống Quân giảng thêm cho." <cười> "Lẽ thường ở phủ thiếu chủ, phải cất quân canh giữ, phải tương trọng coi." Chủ công ta dùng binh bao nhiêu năm trời, lẽ nào lại không biết chứ? Nhưng vì còn lý do khác mà chưa tiện làm như thế thôi. Tô Nguyệt bây giờ mới vỡ lẽ ra. Có phải là để làm yên lòng Vũ thư chăng? Ừ, đúng là như vậy. Thiếu chủ sau này là người kế tự. Nếu bây giờ để cho có binh bên cạnh, mai này thiếu chủ lớn khôn, dùng binh đó làm thân tính thì chưa biết có việc gì. Sao đại phu nhân yên lòng cho nổi chứ? Sung Nguyệt nghiêm nét mặt. Lâm Tấn Quân thống lệnh cả một dãy sơn hà, mà sao lại sợ vợ quá thế? Thế thì còn làm được gì? Việc điều gia nhân thì nói là do phu nhân cũng hợp lẽ. Chuyện này cả việc điều Tấn Quân mà cũng do phu nhân quyết định như thế, thì gia chủ thật là đớn hèn rồi. Chẳng trông cậy được gì nữa. Bên đường nhà họ Vũ mạnh lắm. Anh trai của Vũ phu nhân làm chủ quân danh Bình phủ, quyền chức là to. Lại là tay thân cận với hoàng thượng. Tướng quân ta có được cơ đồ như ngày hôm nay cũng là nhờ bên đó giúp trợ. Thế nên việc gì cũng phải nghe theo Vũ phu nhân cả. Cô thấy được. Vũ phu nhân gây việc tại đình với Trịnh phu nhân mà cuối cùng cũng được dung túng. Bây giờ quyền vẫn như thế. Chẳng thế mà Trịnh phu nhân mới phải lui đi. Từ nội phòng mạn bên ngoài. Sương Nguyệt nghe Tử Du nói thế, bất giác bồi hồi, rồi cúi đầu. Thường thai cho Trịnh phu nhân, phải chết oan khuất. Giận thay cho kẻ làm đàn ông mà bạc nhược, giận cơ đồ, mà lại đi dựa vào thân thế của đàn bà. Để đến nỗi giờ đây trong nhà cả việc lớn cũng chẳng tự quyết nổi cái gì. Không thể trông cậy vào được Ai, cái cô này ẩu. Bực phát cô tài tra ngoài bà mĩnh. Ta biết cô không phải người thường, nhưng nơi đây không phải nơi rừng giá. Dù cô là thần tiên thì sống trong nhân gian, cũng nên ở đâu có phép lệ đó. Cô ở trong phủ doanh, thì phải biết phép tắc thời thế ở phủ doanh. Vậy mới được bình an, tránh bị mắc tội. Chứ nếu một mình một phách, thì dễ gặp họa hoạn. Cô có nghe hay không? Xuân Nguyệt vẫn cúi đầu Tạ tướng quân chỉ bảo Tiêu nữ xuất thân rừng rúng Đúng là suy nghĩ nông cạn Chưa lường được hết việc của nhà binh Theo tướng quân thì Bây giờ nên làm như thế nào Tử dù đâm chiều Hiện nay tướng quân vừa mới điều tra Về cảnh doanh nắm binh quyền Hay tạm đại tài ở đó cũng cố mội bệ cho vững ra Để sau này vũ phu nhân có hại thiếu chủ Thì còn có lực mà chống Về phần cô Hãy cố mà xin cho được về phần hậu thiếu chủ đi Để phòng có người gian hại thiếu chủ từ bên trong Thiếu chủ mới mất mẹ Lại còn đỏ hỏng Người ta chưa đụng tới được Nhưng chỉ ít năm nữa thì khó nói lắm Xuân Nguyệt nghe theo Biết tướng quân lệnh hậu nghe vợ Không quyết được việc của thiếu chủ Nên anh chẳng thèm hỏi nữa Trực tiếp tới vấn an vũ thường Thư biết Nguyệt là hậu thân tính của Trịnh Vân nên ban đầu không tiếp. Nguyệt cố nài mãi, rồi cho gia nhân tiền để nó nói đỡ cho. Sao thư mấy miễn cưỡng mà tiếp. Nguyệt quỳ trước mặt thư, khóc lóc kể lại hồi lâu, lại bịa thêm ra rằng. Phu nhân con khi xưa khi còn tại thế thì một lòng cung kính với đại phu nhân. Chỉ rằng vì chút hiểu lầm cỏn con ở phu văn tử năm xưa mà có ý nghĩ sai quấy. Nhưng mà cũng chẳng ngờ tướng quân lại nở phạt đại phu nhân. Từ khi đại phu nhân phải ra am ở, phu nhân con ngày nào cũng thủ tỉ lại lục thích lệnh hầu, xin mau trước đại phu nhân về lại. Tới khi đại phu nhân về lại, thì phu nhân con bụng mang dạ chữa, vẫn lập tức cung kính mà dọn ra riêng. Trong thời gian dọn riêng, mang thai, mà chẳng ngày nào không quên sám hối tội lỗi đã gây ra. Nay người mẹ đã mất rồi, Cô xin ân trên sôi xét trọng tình Chớ chấp vào đứa trẻ thơ Xin cho con về để hầu hạ Mẹ nào cũng là mẹ Con xin được ở cùng Để ngày ngày nói với thiếu chủ Về ân đức của phu nhân ban cho thiếu chủ Ngày sau thiếu chủ nên người Lúc đó tắt cùng kính Hiếu thuận với phu nhân chú toàn như ruột ra vậy Thừ nghe thấy bùi tay Cảm động nói <cười> Con nô trì mà cũng có nghĩa như mày Ta mà không dùng thì thiên hạ báo ta bất nhân Được rồi Cho mày về phủ tiếu chủ mà hầu Mọi việc làm được phải hỏi qua ý của Thu Lan Xuân Nguyệt lệnh ý Cảm tạ rồi lui ra Từ đó về hầu trong phủ tiếu chủ Cũng từ đó Vũ Thư bớt siết đi việc thăm dò Và quản chế trong phủ tiếu chủ Âm mưu giết tiếu chủ cũng không thể nói tới nữa Chỉ dặn riêng Thu Lan cho nó dễ chịu một chút đi. Nếu chúng ngoan cả thì không cần gõ ép. Đừng để khổ sở gì. Thiếu chủ được bình an lớn lên trong thời gian đó đều nhờ ở sư Nguyệt ạ. Quý tín giả vừa nghe xong tập 2. Cổ Thiên Già Môn, Kỳ nữ xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày ăn lành.